chương ba trăm năm mươi tám mang thai thời chi khoảnh nắm chặt tiểu nắm tay ta đây cũng muốn cố lên đệ đệ đều tiên t i ê n tầng năm nho nhỏ kiểm nhi thượng tràn đầy kiên định nghe hắn nói như vậy thời khinh khinh nàng thế nào cảm giác đứa nhỏ này là ở kích thích nàng nói thẳng nàng không bằng hoành cục cưng sao tâm tắc tắc gì vg ợ ờ c o n xâm sao chính là dùng để đả bại nàng di vg ợ ờ thời khinh khinh cấp nhà mình khoảnh cục cưng cổ khuyến khích nhi tin tưởng gấp trăm lần khoảnh cục cưng đạp kiên định bước chân đi tìm đệ đệ nhìn đến nhân sau nắm khởi ký mấy tiểu nắm tay làm cố lên tư thế hoành hoành ta nhất định sẽ vượt qua ngươi đắt thời chi hành phát sinh cái gì hắn không biết sự t ì n h sao trong lúc vô tình hố nhi thời khinh khinh lúc này hoàn toàn đem chuyện này bông u xuống suy tư về nên như thế nào nói với quý mặc nôn mang thai sự t ì n h không đúng vậy nàng làm sao có thể mang thai đâu nguyên lý đặt ra dĩ năng giả là mang thai không được à, nhất là mạng thế nguyên niên còn chưa đi qua vài lần tiến hóa cũng không có hoàn thành nhân loại gen cũng không có hoàn toàn ổn định nàng thế nào liền sẽ mang thai đâu này không khoa học thời khinh khinh hoàn toàn hoài nghi nhân sinh g i ấ u tay sờ bụng cũng không biết đứa nhỏ này bao lớn là khi nào thì có nếu dùng mang thai đến giải thích trong lời nói kia nàng ở đế đô lý cho rằng chính mình thân thể ra vấn đề được bệnh nan y h ể n h ậ t vì liền có vẻ thực buồn cười thôi khi đ ó yến trần khẳng định ám chạc chạc xem nàng chê cười bất quá thời khinh khinh vẫn là cảm tạ yến trần nếu không có hắn cung cấp dựng đan trong bụng đứa nhỏ ước chừng không sẽ như vậy yên tĩnh ngược lại hội ép buộc nàng khó có thể chịu được đau bụng cảm giác nàng cũng không phải không hưởng qua nhẹ nhàng quý mặc nôn lo lắng đem thời khinh khinh ôm lấy đi đến trên giường ngồi xuống ngươi làm sao vậy không thể nói với ta sao a mặc thời khinh khinh rồi dám ta ta nàng nói chính mình mang thai a mặc sẽ không tin tưởng nàng nhớ được khả rõ ràng quý phu nhân là hỏi qua bác sĩ rất nhiều nữ tính dị năng giả nguyệt sự cũng không đến lại như thế nào có thể mang thai sinh đứa nhỏ nói quý mặc nôn nắm bắt thời khinh khinh cảm nhường nàng thấp kém đầu nâng lên đến tầm mắt dừng ở trên người bản thân nói đi giữa bọn họ không có gì không thể nói thời khinh khinh gật đầu cầm lấy quý mặc nôn thủ đặt ở trên bụng a mặc ta giống như mang thai tuy rằng bất khả thương nghị nhưng yến trần cho nàng ăn dựng đan liền nhất định không có sai quý mặc nôn ha hốc mồm cái gì mặt không biểu cảm trên mặt vẻ mặt đổi tới đổi lui cuối cùng trong đầu hiện lên ở đế đ ô khi nhẹ nhàng thân thể xuất hiện vấn đề hắn cùng mẫu thân hoài nghi tuy rằng sau này bác sĩ kia lời nói nhường hắn cùng mẫu thân thất lạc nhưng vẫn là ôm hy vọng thời khinh khinh mí môi cẩn thận nhìn chằm chằm quý mặc nôn lại bỗng nhiên phát hiện hắn cười ha ha đứng lên a ta muốn làm ba ba nhìn chằm chằm thời khinh khinh bụng quý mặc nôn trên mặt lộ ra à si h á n biểu cảm thời khinh khinh nay phản ứng cùng trong dự đoán bất đồng a quý mặc nôn nhẹ nhàng ta thật là cao hứng quý mặc nôn kích động hắn ôm thời khinh khinh đứng lên xoay quanh vòng thậm chí còn tưởng ôm thời khinh khinh hướng thiên thượng phao hai hạ thời khinh khinh chú ý tới hắn động tác ngăn lại trụ đừng không thể lớn như vậy động tác không biết mang thai tiền nàng đổ là cái gì cũng không có cố kỵ khả bỗng nhiên biết chính mình mang thai kia tâm tình nàng không thể nói rõ đến dù sao chính là cảm thấy chính mình không thể lại giống trước kia như vậy tiêu sái đại động tắc muốn làm gì làm gì quản chính mình không thể như vậy tùy h ư ớ n g